mười 1511, giao đồ ra đây, Hai, cái này là gì đó từ một vị cổ Phật để lại cho tiêu trần thần tính, có người nói có công năng tinh lọc rất mạnh. Nhưng mà loại chuyện độ hóa như vậy là một quá trình dài dai dang dạc mà gian truan không có khả năng một lần là xong. Bắt đầu từ hôm nay, tiêu trần thần tính sẽ mỗi ngày niệm một hai canh giờ, thời gian còn lại, liền dẫn Minh La cùng với chú tước Tinh bọn họ quậy khắp nơi. Trong hát tịch vô biên. Một nữ tử mặc y phục trực rỡ đang nằm trong hư không. Tướng mạo nữ tử vô cùng mờ nhạt, như được che phủ trong một mảnh hỗn độn nhỏ, khiến người ta có một cảm giác thưởng hoa trong xương. Hư không bên cạnh nữ tử thỉnh thoảng có từng cái xiền xích hư ảo vĩ đại chập trần sáng tối, khiến người ta mới trông đã khiếp sợ. Lúc này nữ tử ngắm nghía một hạt châu màu vàng trong tay, chính là đào chủng lúc trước tiêu trần thần tính thả vào trong hư không. Nhóc lơ mơ này! Vật quan trọng như vậy mà lại tùy tiện ném loạn. Giọng nữ tử đột nhiên vang lên, giọng của cô ta rất êm tai, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ kỳ quái. Giọng của cô ta giống như một tảng đá, không có trộn lẫn một chút bi thương đau khổ nào. Giao đồ ra đây. Lúc này, một giọng nói càng thêm không có nhiệt độ và tình cảm em mờ đột nhiên vang lên. Tiếp đó một thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở nơi cách nữ tử không xa. Thiếu niên vừa xuất hiện, Hư không chung quanh nháy mắt bị giam cầm, mà khí dân lên như con nước lớn phun ra, sôi trào mảnh liệt phóng đi tới phía nữ tử. Đối mặt với uy thế như thế, nhưng nữ tử cũng không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng giật giật đầu nhìn thiếu niên. Trong ánh mắt không có chút vui buồn nào của nữ tử, lúc này lại hiện lên vẻ chán ghét. Nữ tử phất phất tay, mà khí dân trào mà đến, cứ như vậy khó khăn lắm mới dừng lại trước người cô ta chừng mười thước, khó tiến thêm mảy may. Giao đồ ra đây. Giọng thiếu niên lạnh như băng kia vang lên lần nữa. Nữ tử nhìn một chút thiếu niên nói, cậu như cậu của trước kia, cũng khiến người chán ghét như vậy. Mắt đẹp của thiếu niên hơi nheo lại, hắn biết người cô ta nói là chính mình hoàn chỉnh trước đây. Cô muốn để tôi động thủ đoạt lại. Hình như thiếu niên không có kiên trì gì. Cậu vĩnh viễn không biết rõ chính mình phải làm gì. Nữ tử có chút tức giận tiếp tục nói. Bản thể các người phân ra ba tính thần nhân ma, mỗi người các cậu đều có sứ mạng của mình. Thiếu niên không tiếp lời, trước người xuất hiện một thanh trường đao từng cổ đao khí cực kỳ sắc bén bắt đầu tản ra. Lúc này nữ tử vẫn không quá để ý như trước, nói tiếp, lẽ nào cậu không muốn biết, sứ mệnh và ý nghĩa tồn tại của cậu là gì? Khóe miệng thiếu niên hơi nâng lên, nụ cười mang theo tia lạnh như băng, không ai có thể trao sứ mệnh cho bản đế, bản đế nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Nhìn thiếu niên, nữ tử có chút tức giận, mãi mãi cũng là dáng vẽ dầu muối không ăn, thứ này tôi sẽ bảo quản tốt, không làm phiền cậu. Nhất đao thiên chinh Lúc này thiếu niên vung một đao ra, một ánh sáng cực kỳ rực rỡ sáng lên, hư không hát tịch nháy mắt được rọi sáng. Toàn bộ bầu trời bừng sáng bởi ánh sáng rực rỡ này. Tất cả sáng lạng đều được tập trung vào thanh đao này. Đây là một thanh đao vượt thời gian và không gian. Một thanh đao dù thế nào cũng không thể tránh né Người dùng dao Trái tim kiên định bao nhiêu Thì thanh đao mạnh mẽ bấy nhiêu Chiếc váy dài sạc sở của nữ tử khẽ bay lên Hỗn độn phủ trên khuôn mặt Dần dần tiêu tán Làn da trắng mịn trơn bóng Trên gương mặt cũng dần dần lộ ra Nhưng nữ tử đó đột ngột quay lại Không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa Đây là đồ vật mơ hồ Ta sẽ giữ lại Người đừng quấy rầy ta nữa Ngay khi nữ tử nói xong Ánh sáng lưỡi đao với sức mạnh vô thường đã tới gần. Trực tiếp nghiền nát cơ thể nữ tử. Nhưng thân ảnh của nữ tử hóa thành những đốm sáng dần dần ngưng tụ lại sau khi ánh đau đã cạn kiệt. Lông mày thiếu niên hơi nhăn lại, nhìn thân thể tái hợp lại của nữ nhân, lãnh đạm nói, bản thể. Nữ nhân không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bóng dáng dần dần mờ nhà. Khi thiếu niên nhìn thấy nữ tử chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nổi giận. Hắn vung tay lên, tám ký tự nhỏ đột nhiên bật ra khỏi cơ thể hắn. Những chữ nhỏ này, mang theo đau thương cung bổng, nhảy loạn trên người thiếu niên. Y y nha nha. Thỉnh thoảng, những chữ nhỏ này lại phát ra âm thanh đáng sợ như thể đang đe dọa nữ tử. Sang giới thập tự. Giọng nói vô cảm của nữ tử lại vang lên, đáng tiếc, chỉ có tám cái. Nếu như có thập tự, có lẽ thật sự có thể giữ ta lại. Bóng dáng nữ tử dần xa, triệt để biến mất vào trong khoảng không. Thiếu niên thu hồi thanh đao với vẻ mặt lãnh đạm, lúc này hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh thanh niên. Chương 1512, hai đế gặp nhau nữ tử thanh tú, giống như lâm mùi mùi, kéo tay áo của thiếu niên, tái mặt nhìn về hướng nữ tử biến mất. Chủ nhân, nàng, nàng, nàng là ai? Nữ tử thanh tú hỏi, trong lòng còn sợ hãi. Từ đầu đến cuối, nàng vốn là trốn ở đằng xa không dám nhìn nữ nhân, thậm chí lại gần một chút cũng cảm thấy toàn thân run không thôi. Một nữ tử mặc áo dài đen, phong thái nữ vương ở bên cạnh cũng gật gật đầu, đối mặt với nữ nhân, nàng cũng có cảm giác như vậy. Chân thân đại đạo. Thanh niên chậm rãi đi về phía phương xa. Khi hai nữ tử nghe thấy những lời phía trước, giống như ngủ lôi oanh đỉnh. Rung động không thôi. Nhưng sau khi phản ứng lại, liền cảm thấy bình thường trở lại. E rằng chỉ có tồn tại cô thượng chân thân đại đạo mới có thể cầm cự với thiếu niên. Đại đế, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nữ tử thanh tú kéo tay áo của thiếu niên hỏi. Thiếu niên nhìn chữ nhỏ trên người mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Sang giới thập tự đã tìm thấy tám, nhưng hai phần còn lại không có bất luận manh mối gì. Nữ tử mặc váy đen bên cạnh cười nói. Đại đế, ta sao không đi đại diệt tinh không? Nghe nói ở đó có bảo tàng của thần vương, nhớ đâu ở đó có manh mỗi của hai chữ nhỏ còn lại. Thiếu niên suy tư một chút, trước tiên đi tìm thần cung xem sao. Tiêu trần thần tính hiện đang phơi mình dưới ánh mặt trời trong một thế giới vô định, bầu trời xanh thẳm, biển cả vô tận, ngoài trừ việc không có sự sống trên thế giới này, mọi thứ đều đẹp đẻ vô cùng. Đột nhiên, nội tâm tiêu trần thần tính khẽ động, Tự hồ nhận ra cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Minh La ở một bên lo lắng nhìn tiêu trần thần tính, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiêu trần thần tính bộ dạng nghiêm túc như vậy. Ngay cả trong bàn cờ hỗ đồn, đối mặt với đế tôn, thần sắc tiêu trần cũng không giống như thế này. Âm. Một vệt sao băng xẹt qua đường chân trời. Đập xuống một cách dữ dội. Đại dương khổng lồ trước mặt tiêu trần thần tính trước khi kịp tạo ra một cơn sóng lớn đã ngay lập tức bốc hơi mấy người thiên lang tinh ở một bên đều sợ hãi sắc mặt tái nhợt làm sao đại ma đầu lại tìm được nơi này cây xẻng trong tay thiên lang tinh rơi xuống đất vào lúc này một cơn bão gió ma khí bùng lên trong đại dương khô cằn ngay lập tức quét sạch toàn bộ tinh cầu toàn bộ tinh cầu trong chốc lát bị ô nhiễm bởi ma khí sợ rằng sau này nơi đây sẽ trở thành thiên đường của ma vật Quy thế như này, quả thực khủng bố đến cực điểm. Cảm nhận được sức mạnh này. Sắc mặt Minh La thay đổi liên tục, cô có thể cảm thấy sức mạnh này hoàn toàn vượt qua mọi thứ. Cuối cùng, Minh La tự cười nhạo bản thân, ngày xưa bọn họ lại muốn xâm phạm hư không này, thật là ngu ngốc. Đại ma đầu. Tiêu trần thần tính nhảy dựng lên, chỉ vào trung tâm ma khí, tức giận dơ nắm đắm nhỏ lên. Đúng lúc này, Ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt tiêu trần thần tính. Khuôn mặt của một thiếu niên trực tiếp dựa sát vào tiêu trần thần tính, suýt chút nửa bị đánh trúng. Tiêu trần thần tính giật mình, lùi lại một bước, mặt đỏ bưng hỏi, đại ma đầu, cậu làm sao vậy? Người đến không ai khác chính là tiêu trần ma tính trước đó trong hư không? Cướp đoạt đạo chủng chân thân đại đạo. Hai nữ tử bên cạnh tiêu trần ma tính, một người là đao linh tương tư. Người còn lại là ma chủ hồng Diệp. Nhìn thấy tiêu trần thần tính được bao phủ bởi kim quang, tiêu trần ma tính chán ghét nhíu mày. Hắn thực sự ghét bỏ khí tức thần thánh của tiêu trần thần tính. Cậu sử dụng năng lực lĩnh vực. Tiêu trần ma tính lạnh lùng hỏi. Không phải việc của cậu. Thần tính giờ nắm đắm thách thức. Tương tư tò mò nhìn tiêu trần thần tính, đây là lần đầu tiên cô thấy có người dám khiêu khích công tử nhà mình. Hồng Diệp nhận thức được mối quan hệ ác liệt giữa tiêu trần thần tính và tiêu trần ma tính. Nhưng cô không ngạc nhiên trước cảnh này. Nhìn thấy bộ dạng chết tiệt của tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính bốc hỏa, trong tay xuất hiện một thanh đao dài, bộ dạng giống như sắp chém người vậy. Cái kia, ha ha đại đế, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Ba người kéo tiêu trần thần tính lui về phía sau, không ngừng nói tốt cho tiêu trần ma tính. Không phải bởi vì tiêu trần thần tính không thể đánh bại tiêu trần ma tính, mà là nếu hai người này thực sự đánh nhau, vậy thì lông trời lỡ đất cũng không giải quyết được. Nào, tôi đánh chết cậu, tin hay không? Tiêu trần thần tính thò cái đầu nhỏ không ngừng khiêu khích tiêu trần ma tính. Phục Ba người chú tức tinh thiếu chút nữa thì chu tuc tin huyết. Thiên lang tin che miệng tiêu trần thần tính lại, dễu cợt nói, đại đế ma tính ngại cũng biết đấy, đại đế thần tính tính tình trẻ con. Ngài đừng chấp nhặt với hắn. Đến, Solo. Tiêu trần thần tính thoát khỏi tay che miệng của thiên Lang tinh, le lưỡi, kiên trị khiêu khích. Chương 1513, bắt đầu làm nếu người đối diện với hắn là tiêu trần nhân tính, tiêu trần thần tính sẽ không bao giờ dám thè lưỡi. Bởi vì tiêu trần nhân tính sẽ trực tiếp chặt lưỡi của hắn, đập cho hắn một trần như tử. Lúc trước hắn đã gặp qua không ít. Về phần tiêu trần ma tính, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Mí mắt tiêu trần ma tính giật giật, hắn thật muốn đi lên chém chết tên tiểu tử này. Nhưng lần này đến có việc muốn nhờ, tiêu trần ma tính vẫn nhìn được. Tiêu trần ma tính hít sâu một hơi nói, giúp tôi tính một chút đồ. Lêu lêu lêu nằm mơ đi, he he. Tiêu trần thần tính lắc lư đầu lưỡi nhỏ bé. Một bộ dáng mau đến đánh lão tử vô cùng thiếu đòn. Tiêu trần ma tính tức giận tráng nổi gân xanh, đối mặt với tiêu trần thần tính hắn luôn rất dễ dàng mất lý trí. Nhìn thấy tiêu trần ma tính muốn bùng nổ, thiên Lang tin một tay bịt miệng tiêu trần thần tính. Bọn họ đều bị dọa sợ đến mức suýt khóc, hai người này thật sự không thể gặp mặt, vừa thấy mặt là chắc chắn muốn đánh nhau. Đại đế, ngài coi cho ngài ấy đi, chúng ta đừng đi chọc hắn nữa được không? Chú tước Tinh cầu khẩn nói. Tôi mới không chịu đâu. Tiêu trần thần tính quật cường lắc đầu. Mấy người dở khóc dở cười. Chỉ có thể dùng tình lý để đả động. Nếu như hai vị đánh nhau, đến lúc đó sẽ có kết cục sinh linh đồ tháng, vô số ngôi sao tan thành mây khói. Đúng thế, đại đế ngài cũng không nguyện ý thấy bộ dạng như vậy đúng không? Hơn nữa, hiếm khi đại đế ma tính tốt tính đến tìm ngài như vậy, Sau này nói ra sẽ có rất nhiều mặt mũi. Nghe mọi người khuyên bảo, tiêu trần thần tính lại cảm thấy dường như có chút đúng như thế. Nhìn tiêu trần thần tính không ngang ngược nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiêu trần thần tính đúng là lừa dối tốt, nói mấy câu có thể hoàn thành. Được rồi, nhìn cậu có thành ý như vậy. Tôi miễn cưỡng đáp ứng. Tiêu trần thần tính dương dương đắc ý đi tới trước mặt tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính cố nén kích động muốn chém người này, triệu hồi ra chữ nhỏ. Giúp tôi tính xem, hai chữ còn lại, giấu ở nơi nào. Nhìn những chữ nhỏ dương nanh múa vuốt, kiêu căng khó thuần, còn không ngừng khiêu khích bản thân, mắt tiêu trần thần tính đầy những sao nhỏ. Đại ma đầu, cậu đưa hai cái cho tôi đi. Tính khí trẻ con của tiêu trần thần tính lại tái phát, nhìn thấy thứ thú vị là muốn. Mí mắt của tiêu trần ma tính lại một hồi nhảy loạn, Trực tiếp nhảy ra hai chữ, không được, vô tình cự tuyệt tiêu trần thần tính. Lêu lêu lêu quý hẹp hòi. Tiêu trần thần tính lại bắt đầu le lưỡi. Ma tính thật muốn lôi đầu lưỡi của tên này ra, sau đó tự ghim chết hắn bằng chính đầu lưỡi của hắn. Mọi người thấy căng thẳng dị thương, rất sợ tiêu trần ma tính không nhìn được, trực tiếp động thủ. Tiêu trần ma tính lấy ra một quả cầu nhỏ phong ấn, đưa cho tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính tò mò nhận hạt châu, nhìn vào bên trong, bỗng nhiên hoảng hốt dường như nhìn thấy bãi cát, biển cả, còn có mặt trời. Nhìn vẻ hiếu kỳ của tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính kiềm nén tính tình giải thích, bên trong phong ấn là một động thiên đỉnh cấp. Có bãi cát và biển cả mà cậu thích. Ồ! Tiêu trần thần tính vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sau này muốn phơi nắng nghịch nước, cũng không cần đi tìm tán loạn khắp nơi khắp thế giới nữa. Tiêu trần thần tính lau nước miếng, nhìn hạt châu nhỏ nói, cậu cũng dạy thuật phong ấn của cậu cho tôi đi. Thuật phong ấn là nhất tùy của tiêu trần ma tính, có thể nói là không có cái gì không thể phong ấn. Tiêu trần thần tính hiện tại cảm thấy thứ này quá thuận tiện, nếu như học xong thuật phong ấn, về sau có gì thích đều có thể đóng lại mang theo trên người. Cậu lặp lại lần nữa. Tiêu trần thần tính tức giận toàn thân rung lên. Lêu lêu lêu quỷ hẹp hòi. Nhìn tiêu trần ma tính muốn nổi đoá, tiêu trần thần tính còn đổ dầu vào lửa le lưỡi. Mọi người bị dọa sợ đến mức suýt khóc, đặc biệt là mấy người chú tước tinh, chưa bao giờ cảm thấy tiêu trần thần tính cần ăn đòn như thế. Từng cái xiền xích to lớn màu đen không ngừng hình thành ở trên trời cao, khí thế toàn thân tiêu trần ma tính giống như nổ tung, xem bộ dạng như vậy là muốn cùng tiêu trần thần tính liều mạng. Nhìn dị tượng kinh khủng này, mọi người sợ đều sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Tiêu trần thần tính lại phòng má, gương mặt treo chọc, không dậy thì không dậy. Nổi giận như vậy làm gì? Nể mặt cậu có thành ý như thế, tôi giúp cậu tính một chút, cậu muốn tính gì? Tiêu trần ma guong mat treu choc cố nén kích động muốn bùng nổ, chỉ vào chữ nhỏ đang nhảy loạn ở trên người nói, tính xem hai chữ còn lại, ẩn giấu ở nơi nào. Mí mắt tiêu trần thần tính giật quột, tức giận nói, cậu cho tôi là bản đồ hướng dẫn, nhập chữ vào là có thể có kết quả à? mười 1514, bắt đầu làm, hai, ha ha. Tiêu trần ma tính cười lạnh, giờ đào trong tay lên, ngày hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu trần thần tính không sợ nhất chính là tiêu trần ma tính, nghe tiêu trần ma tính uy hiếp bản thân, nhech miệng nhạo tới, tôi cắn chết cậu. Mấy người chú tước tinh vừa nhìn sắp đánh nhau, trực tiếp bôi dầu vào lòng bàn chân lẫn mất. Hồng Diệp cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Kéo tương tư tỉnh tỉnh mê mê, trong nháy mắt trốn xa nghìn vạn dặm. Rất nhanh toàn bộ bầu trời đã bị chia thành hai loại màu sắc. Màu vàng thần thánh và màu đen kinh khủng mỗi màu chiếm lấy một nửa. Hai loại màu sắc này bắt đầu không ngừng đối đầu. Ngôi sao dưới chân hai người bọn họ, trong nháy mắt bị xoắn nát bấy. May mắn tinh cầu này không có tồn tại mạng sống, nếu không. Tiêu trần thần tính đã không thể động thủ với tiêu trần ma tính ở chỗ này. Ở nơi xa, Minh la nhìn loại uy thế này, cô ta cảm thấy có chút không quá chân thực, bởi vì mặc dù là nằm mơ, cô ta cũng không dám tưởng tượng, sức người lại có thể đạt đến tới mức như thế. Nhìn mấy người chú tước tinh bên cạnh lấy đồ ăn vặt ra nhàn nhã ăn, dường như đã thấy quen loại tình huống này. Ăn chút. Thiên làng tình đưa cho Minh la một số trái cây. Minh la miệng đắng lưỡi khô lắc đầu, đánh như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thiên Lang Tinh phun ra hột, bất đắc dĩ nhún vai, không có việc gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, lúc trước đánh nhau kịch liệt tới mức Thiên Nghệ Tinh Hà đều bị cắt đứt dòng chảy. Thiên Nghệ Tinh Hà Minh La tò mò hỏi Một dòng sông hư không không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, ở bên cạnh hư không đại thâm nguyên nơi xa. Thiên Lang Tinh giải thích Không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Những thứ này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức Minh La Ở hư không của cô ta, thứ này không tồn tại Thiên Lang tinh đắc ý lắc đầu, hư không to lớn Một số gần như vô hạn, không biết có bao nhiêu sự vật chờ được khai quật, Mặc dù là đại đạo, cũng không có tư cách nắm giữ tất cả Mọi thứ ở nơi này không đủ để tưởng tượng hết được Đi theo đại đế cho tốt vào, cô mới có thể kiến thức nhiều thứ hơn Mình la nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lên hư không đen kịt vô tận Trong lòng tràn đầy chờ mong Trận đối chiến tiêu trần thần tính và tiêu trần ma tính rất nhanh đã hạ màn. Với tính tình bá đạo ông đây không đánh chết mi là ông đây thua của tiêu trần ma tính là không có khả năng dừng tay trước. Về phần tiêu trần thần tính, giữ vững nguyên tắc vì dân trừ hại. Nên cũng không có khả năng ngừng tay. Sở dĩ bọn họ ngừng tay là bởi vì một cô gái tham gia vào chiến trường. Một cô gái mặc y phục trực rỡ, mặt mày mơ hồ. Có thể tham gia chiến trường của hai người bọn họ, toàn bộ trong hư không, chỉ có hai người có thể làm được. Một người là tiêu trần nhân tính, chẳng qua bây giờ còn chỉ là một đứa gà, không thể nào là hắn được. Một người khác chính là chân thân đại đạo, mà người đến chính là chân thân đại đạo từng có xung đột với tiêu trần ma tính lúc trước. Tôi biết hai cái sang giới thập tự còn lại giấu ở nơi nào. Những lời này của chân thân đại đạo khiến cho tiêu trần ma tinh luc truoc toi biet hai cai san gioi thap tu con lai giau o noi dừng tay lại. Đại đạo tỷ tỷ. Vừa nhìn thấy cô gái, tiêu trần thần tính vui vẻ nhào tới. Tiêu trần thần tính ôm lấy eo của cô gái, cỏ loạn ở trong ngực nàng. Cô gái vẫn luôn không có bất kỳ cảm tình gì giống như tảng đá, lúc này thế mà lại cười dịu dàng ra tiếng. Cô gái nhẹ nhàng xoa đầu của tiêu trần thần tính nói, được rồi, đừng nghịch ngợm. Tiêu trần ma tính ở bên cạnh nhìn mà mí mắt nhảy loạn, hắn biết thần côn và chân thân đại đạo này có quan hệ tốt thế nhưng thật sự không ngờ lại có thể tốt đến nước này. Đại đạo vô tình, bản thân nàng hẳn là không có cảm tình, vậy mà có thể đối đại dịu dàng với tiêu trần thần tính như vậy. Điều này khiến cho tiêu trần ma tính cảm thấy thực sự có chút khó tin. Tiêu trần ma tính con mắt hơi nheo lại, nhìn chân thân đại đạo nói, nói xem. Cô gái nhìn tiêu trần ma tính, lạnh lùng phất tay. Sau đó dịu dàng nói với tiêu trần thần tính, nhóc lơ mơ. Tôi nói một số chuyện với hắn trước. Bỗng nhiên, trong hư không trước người của nàng, xuất hiện một kẻ hở, hút nàng và tiêu trần ma tính vào. Hơ! Tiêu trần thần tính nhìn hai người biến mất, gãi đầu không vui. Ở trong một không gian kỳ dị, tiêu trần thần tính và chân thân đại đạo đứng đối diện nhau. Tiêu trần ma tính hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói, tôi muốn biết. Cô tiếp cận độ trí chướng kia rốt cuộc là có mục đích gì? Đồ trí chướng trong miệng tiêu trần ma tính đương nhiên chính là tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính cả ngày giống như đứa bé không chịu lớn, theo tiêu trần ma tính thấy đó chính là một độ trí chướng. Chương 1515, manh mối, cậu rất quan tâm hắn. Không phải các người không đội trời chung sao? Cô gái hứng thú hỏi. Liên quan gì đến cô? Bốn chữ của tiêu trần ma tính khiến cô gái nghèn không còn lời nào để nói. Cô gái cũng không tức giận, nói đúng ra, nàng vốn không có thứ tình cảm nhân loại ấy. Cô gái lập tức lạnh lùng phản bác lại, tôi và nhóc lơ mơ có quan hệ như thế nào, có liên quan gì tới cậu? Chân mày của tiêu trần ma tính hơi nhíu lại, trong người dân trào sát ý mênh mông. Không cần làm vẽ ta đây như vậy, tôi không làm gì được cậu, thế nhưng cậu cũng không làm gì được tôi. Trước người cô gái xuất hiện một màn trắng bảy màu. Ngăn cản sát ý cùng trào mảnh liệt ở bên ngoài. Tiêu trần ma tính suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhìn lại không xuất thủ. Như theo lời cô gái đã nói, bọn họ đều chẳng làm gì được đối phương hết. Cô gái nhìn chữ nhỏ trên người tiêu trần ma tính dương nanh múa vuốt. Lại nói đúng là thú vị, những chữ nhỏ này không sợ chân thân đại đạo chút nào thậm chí còn không ngừng quơ vũ khí mini tiêu trần ma tính chế luyện vì chúng nó trong tay, một mực khiêu khích chân thân đại đạo. Nhìn những chữ nhỏ này, cô gái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại có chút trầu rỉ trong đó. Hai sang giới thập tự còn lại, hẳn là đại biểu cho sinh và tử. Cậu có thể đi đến nơi tỉnh lặng và nơi sinh mệnh để tìm kiếm. Tiêu trần ma tính nhíu mày, không còn. Cô gái gật đầu, lai lịch của sang giới thập tự rất thần bí. Cho dù là tôi cũng không rõ lắm, chỉ có thể cung cấp từng đáy manh mối. Cô gái đột nhiên như là nhớ tới chuyện gì rồi nói tiếp, Đại Diệt Tinh không có một nơi tỉnh lặng sắp sửa hiện thế, cậu có thể đi xem. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, ông Quyền xem như là cảm ơn. Tiêu Trần Ma Tính vẫn chưa vội vã rời đi, suy nghĩ một chút, có phải cô muốn cho thần côn trở thành hóa thân đại đạo mới hay không? Tiêu Trần Ma Tính hỏi như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói? Theo nhiều loại dấu hiệu, đây là rất có thể xảy ra. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên cười, phát ra một âm thanh như chuông bạc. Thời đại của tôi sắp kết thúc, nhóc lơ mơ sẽ trở thành người khai sáng của thời đại tiếp theo. Có ý gì? Trong ánh mắt của tiêu trần ma tính tràn đầy vẻ không thể tin. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây thôi, để tránh thứ gì đó nghe được. Tiêu trần ma tính cũng không tiện hỏi lại cái gì, thế nhưng vẫn là không nhìn được câu hỏi cuối cùng. Đại tai ách thần côn nói rốt cuộc là thứ gì? Một sự phản công do không cam lòng thất bại mà thôi. Cô gái nói xong. Bóng dáng đã biến mất, bóng dáng tiêu trần ma tính cũng bị kéo ra khỏi mảnh không gian này. Tiêu trần ma tính đã biết manh mối, vậy thì cũng không cần phải ở lại nơi này. Trận mắt hung ác nhìn tiêu trần thần tính hai cái xong, bóng người biến mất ở trong hư không. Lêu lêu. Nhìn tiêu trần ma tính biến mất ở nơi đây. Tiêu trần thần tính lại bắt đầu le lưỡi. Cô gái xoa xoa đầu nhỏ của tiêu trần thần tính đầy triều mến, sau này đừng đánh nhau với hắn nữa, thật ra hắn là người đáng thương rất cô độc. Tiêu trần thần tính gãi đầu, hình như là hắn không có bằng hữu. Cô gái lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng. Gõ nhẹ lên cái trán của tiêu trần thần tính, vật quan trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện ném lung tung. Hi hi. Tiêu trần thần tính ngượng ngùng thề lưỡi thứ này tôi giúp cậu bảo quản, có rảnh thì về thể xác của bàn cổ đại thần đợi, ở nơi đó thứ gì cũng không thể trinh tra được động tĩnh của các cậu. Cô gái nói rồi kéo kéo mặt của tiêu trần thần tính, tiếp đó bóng người biến mất tìm không thấy. A, đã đi rồi. tiêu trần thần tính biểu môi, gương mặt không vui, bởi vì lần này đại đạo tỷ tỷ thế mà lại không cho hắn lễ vật. khi mọi chuyện kết thúc, tiêu trần thần tính dẫn mấy người thiên lang tinh đi về phía địa cầu. Bởi vì địa cầu chính là thể xác của bàn cổ trong miệng chân thân đại đạo. Dĩ nhiên tính tình tiêu trần thần tính ham chơi, dọc theo con đường này nơi đây nhìn một cái nơi kia nhìn một chút, nhất định không thể đến địa cầu trong 10 năm 8 năm được. Trong hư không, tiêu trần khẽ hát, dưới sự hộ tống của xích lòng tinh và thương lang tinh, đuổi theo thuyền buôn. Nghe xong mấy chuyện tiêu trần thần tính làm, tiêu trần khẽ hát, gương mặt sốt trụt. Đương nhiên hai người xích lòng tinh cũng không ruột. đuong nhien ở hiện trường. Chuyện được từ miệng của Chu Tước Tinh. Hơn nữa bọn họ nói cũng là nghe được từ miệng của chú tuoc Tinh. Hơn nữa rất nhiều chi tiết của cuộc đối thoại giữa tiêu trần ma tính và đại đạo. Bọn họ cũng không biết. Tôi nói cho mấy người, thần côn cả ngày nghịch ngợm vô cùng, các người nên kéo đầu lưỡi của hắn, sau đó cuốn quanh cổ cây đánh cho một trận, thì hắn sẽ đàng hoàng. Hai người xích lòng tin nghe vậy đầu đầy mồ hôi, bởi vì loại chuyện như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. mười 1516, quán chủ đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ có tiêu trần mới làm được, nếu không sao lại nói tiêu trần thần tính thấy tiêu trần nhân tính thì sẽ sợ vô cùng. Xích Long Tinh chính là cảnh giới nguy đế thứ thiệt, tốc độ đi đường nhanh chóng biết bao, rất nhanh thuyền buông đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tiêu trần. Lúc này, trên thuyền buông có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bởi vì đã rất lâu rồi không có tin tức gì của tiêu trần, mấy người Phượng Hà trở về đi tìm rất nhiều lần. Thế nhưng ở chỗ trước đó, ngoài trừ vô số thi thể bị nghiện nát ra thì cũng không còn thấy mấy thứ khác. Tất cả mọi người cho rằng tiêu trần đã không còn sống. Cô nương tiếu sương vẫn tự trách, thậm chí một lần còn muốn tự sát. Bởi vì cô ta cảm thấy là mình đã hại tiêu trần, nếu không phải bởi vì chìa khóa, tiêu trần cũng sẽ không phải chịu kiếp nạn này. Tiểu nha đầu lưu tô minh nguyệt này, trong khoảng thời gian tiêu trần không ở đây này, một ngày khóc đến muộn, khóc đến nổi con mắt đều sắp mu Cho dù mặt nhằm an ủi như thế nào đều không có tác dụng. Mà hai người Trần Thiếu Kiệt cùng U Dương Đức cũng là cả ngày than thở, không có Tiêu Trần xinh đẹp, lại để cho hai người bọn họ cảm thấy. Rốt cuộc không mặt mũi đi gặp Tiêu Cô Nương. Tiểu Nha đầu ăn chút gì đó đi. Phượng Hà bưng một ít đồ ăn tới, đi đến bên người Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi ở trên dây thuyền ngơ ngác nhìn hư không bên ngoài thương thuyền, không ngừng lau nước mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt đã thật lâu không có ăn gì rồi, nhìn vô cùng tiêu tụy. Mặt nham thủ hộ ở một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Phượng Hà không quấy rầy Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiếu sương núp ở trong góc bên cạnh, ông chân của mình thật chặt, như một chú chim con bị thương. À! Nhìn bộ dạng mọi người như vậy, Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài. Phanh! Mặt nham thủ hộ Lưu Tô Minh Nguyệt, đột nhiên đứng lên, lực lượng cường đại làm cho thương thuyền dưới chân phát ra âm thanh giống như nổ tung. Phượng Hà lại càng hoảng sợ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn mặt nham. Đến rồi. Mặt nham một tay bắt lấy lưu tô minh nguyệt bỏ vào trong tay, chầm chú nhìn chầm chầm hư không phương xa. Tiếu sương giờ phút này một mực như một con ngỗng ngốc, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt đầy tơ máu, tràn đầy hoảng sợ. Nhiệt độ trên thuyền buông, đột nhiên giảm xuống, không biết từ khi nào, Trên bông thuyền lại kết lên một tầng miếng băng mỏng. Càng khoa trương chính là, trên thương thuyền lại bắt đầu có tuyết rơi xuống. Bông tuyết bồng bềnh rơi xuống, rơi vào trên đầu mọi người, trên vai, lông mầy. Sắc mặt Phượng Hà từ hồng chuyển trắng, sau đó từ trắng lại chuyển thành xanh. Đề phòng. Phượng Hà giống như nổi điên trong lên, bởi vì trong hư không ở phương xa, một vòng màu trắng chói mắt đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Mà cái loại khí tức khủng bố này, chỉ có nguy để mới xứng có được. Nhưng tự hồ đã không còn kịp rồi, vòng màu trắng kia, đột nhiên tăng tốc nhanh hơn. Một cổ hơi lạnh thấu xương, quét qua tất cả toàn bộ thương thuyền. Ở trong một chấp mắt toàn bộ thương thuyền, tự hồ tiến nhập thời đại băng hà. Trở về cùng ta. Một giọng nữ lạnh như băng đột nhiên vang lên. Đợi đến khi mọi người thau xuong quet qua tat ca toan bo thuong thuyen o trong mot chop mat toan hồi lại tinh thần, một nữ tự áo trắng bồng bệnh. Đẹp được đến không gì sánh được, đã đứng ở trước người tiếu xương. Nữ tử đẹp thì đúng là đẹp, chỉ là sự lãnh lẽo như băng quanh thân này, cũng với khí chất cách xa người hàng ngàn dặm, chỉ sợ là không có ai dám tới gần. Quan trọng nhất là, nữ nhân này là một nguy đế. Khí tức băng tuyết nồng đậm dày đặc kia, còn có sát ý lăng lệ ác liệt không cách nào miêu tả kia. Đều đang nói cho mọi người, thực lực của nữ nhân này là có được từ trong đống người chết. Tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ mặt nhàm có thể cùng chi tướng cầm một hai, chỉ sợ không người nào có thể tiếp được một chiêu của nàng. Mọi người không dám vọng động, chỉ có thể lặng lặng nhìn sự tình phát triển. Nữ tử này tự hồ là đến tìm tiếu sương, chẳng lẽ cũng là vì chìa khóa bảo tàng thần vương. Con mắt tiếu sương tràn đầy tơ máu, chăm chú nhìn chầm chầm nữ tử, bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy mặt. Quán chủ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếu sương đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng. Dập đầu với nữ tử kia, tiếng dập đầu bóp bóp vang lên, thẳng đến khi cái trán ứa máu. Nữ tử lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, chỉ lạnh như băng nói, hậu quả của việc tự tiện rời khỏi thu hồng tử quán, người nên biết rõ. Hít Nghe được bốn chữ thu hồng tử quán, tất cả mọi người cơ hồ đều là hít vào một hơi. Bởi vì thu hồng tử quán, thật sự rất có tiếng. Nổi danh đến nổi Là một tổ chức sát thủ có thể làm cho tất cả tu sĩ sợ hãi từ sâu bên trong xương cốt. Chương 1517, Quán Chủ, 2, tất cả mọi người chăm chú nhìn chầm chầm nữ tử, bởi vì lúc trước Tiếu Sương tự hồ gọi nàng là Quán Chủ. Lẽ nào nữ tử này, chính là sát thủ đầu lĩnh của thu hồng tử Quán. 1517 quan chu hai tat bộ dạng yêu kiều không nhiễm khói lửa nhân gian. Thật sự khác xa so với sát thủ bên trong của bọn họ. Tiếu sương ngừng dập đầu, ngẩn đầu nhìn nữ tử, giờ phút này nàng lại có một loại nhẹ nhõm như được giải thoát. Tiếu sương nhẹ nhàng gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ hậu quả của việc tự tiện rời khỏi thu hồng ngung dap đau ngang đau nhin quán, chỉ có một chữ, chết. Từ khi thu hồng tử quán sáng lập đến nay, chưa bao giờ có người an toàn rời khỏi đó. Đồ nhi về sau không thể phụng dưỡng sư phụ rồi, phụ sự dạy bảo nhiều năm của sư phụ. Tiếu sương chỉ có thể dập đầu với người ở đây. Tiếu sương lại trịnh trọng dập đầu ba cái với nữ tử, cõi lòng đầy ấy nấy. Tiếu sương dập đầu xong, đột nhiên lấy ra một con dao găm màu bạc, đâm thẳng vào trái tim của mình. Nữ tử cũng không nói chuyện, cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem. Người chung quanh, không đành lòng xem, nhưng bọn hắn lại không thể thay đổi cái gì, điều có thể làm chỉ là nghiêng đầu qua một bên. Ngón tay nữ tử có chút nhếch lên. Vừa muốn là ra động tác gì đó, đột nhiên một thân ảnh lại xuất hiện. Thân ảnh, trực tiếp kẹp lấy dao găm màu bạc trong tay tiếu sương. Mọi người biến sắc, bọn hắn cảm thấy hôm nay tự hồ là dẫm phải cứt chó rồi. Trước đó căn bản không được được nguy đế, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện hai vị. Đúng vậy, nam tử đột nhiên xuất hiện này, cũng là một nguy đế. Mọi người có loại ảo giác, những năm này... Nguy đế tự hồ cũng đáng giá rồi, mọi người ngơ ngác nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn có một ít nữ tử nhìn hai gò má đỏ bừng. Đây là một mỹ nam tử. Màu đỏ tóc dài như thác nước vén tại sau đầu, khuôn mặt hoàng mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Khóe mắt nam tử có một cái nốt ruồi, điều này khiến cho hắn có một loại cảm giác mị hoặc. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nhíu mây, bởi vì nàng thế mà lại không hề phát hiện nam tử này tới như thế nào. Nói cách khác, thực lực của hắn, rất có thể trên mình. Tiếu sương ngu ngơ ngay ra một thoáng, nhìn dao găm bị kẹp lấy, có chút không biết làm sao. Phanh Nam tử nhẹ nhàng dùng lực, thế mà lại trực tiếp bẻ gãy dao găm. Tại sao? Tiếu sương có chút không thể hiểu mà hỏi. Tiếu sương không rõ người này tại sao phải cứu mình. Chính mình căn bản không quen biết hắn. Nam tử nhẹ nhàng nhấc mí mắt. Nhưng lại không có ý định nói ra Nam tử giơ tay lên Chỉ vào hư không phương xa Tầm mắt của người Nhìn theo hướng nam tử chỉ Chỉ thấy trong hư không Một điểm ánh sáng Đang tiếp cận thương thuyền với tốc độ cực nhanh Trong hoảng hốt Mọi người tự hồ trông thấy một thân ảnh cà lơ phất phơ Hắn đang ăn gì đó Còn hát ca Mà bên cạnh thân ảnh này Một người nam tử đang thống khổ bịt lỗ tai Oa! Wow. Trông thấy thân ảnh này Lưu Tô Minh Nguyệt bị mặt nhăm nâng ở lòng bàn tay oa oa khóc lớn tại chỗ. Ô ô đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt một bên khóc thúc thích, một bên nở nụ cười. Mà Tiếu Sương, cũng là lệ rơi đầy mặt, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên lại không muốn chết rồi. Phượng Hà nhìn thấy thân ảnh kia, cắn chặt môi, cuối cùng thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cách đó không xa U Dương Đức cùng Trần Thiếu Kiệt, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm thấy có mặt đi tìm tiêu cô nương, rồi nữ tử áo trắng nhìn thân ảnh kia, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Bởi vì bọn họ đã từng thấy, ở trong đại bạo diễm, nàng thiếu nợ hắn một nhân tình. I.O, tất cả các người đang ở đây à. Bóng dáng của tiêu trần đột nhiên xuất hiện trên bông khi đóng sáng đến gần. Thấy tiêu trần có tinh thần tốt, hien tren bong khi đom sang đen gan thay Tô Minh Nguyệt vừa khóc vừa cười nhảy vào trong ngực tiêu trần. Ôi, nghe lời, nghe lời, đừng khóc, đừng khóc nhìn thấy lưu tô minh nguyệt đã gầy đi rất nhiều tiêu trần trên mặt đầy vẻ đau lòng ồ ồ lưu tô minh nguyệt không ngừng nghẹn ngào nhưng lúc này cô không thể nói được lời nào tiêu trần nhét trái cây còn lại vào trong lòng của lưu tô minh nguyệt lưu tô minh nguyệt cuối cùng cũng có khẩu vị cầm trái cây vui vẻ nhấm nháp tiêu trần nhìn người bên cạnh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử áo trắng tiêu trần cười nói đã lâu không gặp ta nhớ tới tên ngươi là sơ nhất Đúng không? Trái tim của mọi người đột nhiên nhấc lên, đối mặt với một vị nguy đế, mà vẫn cà lơ phất phơ như vậy, không phải là một điểm tốt. Tiếu sương ở bên sắc mặt nhanh chóng khó coi đến cực điểm, cô biết tính khí của nữ tử áo trắng, đối với những nam tử dám nói chuyện với mình, cô luôn là tiện tay giết chết. Tiếu sương vội vàng nói, sư phụ. Chương 1518, cáo một giai đoạn Tiếu Sương vừa nói hai từ, cô đã bị cái phất tay của nữ tử cắt ngang. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu nói với Tiêu Trần, ngài có trí nhớ tốt. Tất cả mọi người đều móc móc lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe không rõ, đường đường là ngụy đế lại dùng kính ngữ đối mặt Tiểu Tân Binh sao. Tiêu Trần nhìn Tiếu Sương, cười nói, tôi vẫn biết một chút về Tiếu Sương cô nương. Cô ấy tâm tính lương thiện, không thể là một kẻ giết người. Rời khỏi thu hồng tử quán Đối với cô hay đối với cô ấy Có lẽ cũng không phải chuyện xấu Hay là mọi chuyện cứ như vậy đi Sơ nhất nhìn tiếu sương Tiếu sương xấu hổ cúi đầu Đồng thời cô có chút không hiểu sao Sư phụ trước đây tính khí lạnh lùng nhất Sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy Sơ nhất nhẹ giọng hỏi Nghĩ kỹ rồi Tiếu sương gật đầu chắc chắn Cô không muốn sống một cuộc sống sát thủ Sơ nhất Lại nhìn tiêu trần Tiêu Trần gật đầu, hai bên không nợ nhau. Sơ nhất đã hiểu được ý tứ của Tiểu Trần, khi đó cô nợ Tiêu Trần một ân tình, hôm nay nếu bỏ qua Tiếu Sương thì cái tình này coi như được trả lại. Sơ nhất nhẹ thở ra một hơi, người có cảnh giới như cô, sợ nhất chính là không trả hết nhân tình, nếu hai bên đã không ai còn nợ ai nữa. Đối với Tiếu Sương mà nói đây đã là một kết cục không tệ. Tiếu Sương cuối cùng lộ ra một nụ cười đã mất từ lâu, nhưng đồng thời cũng có chút khó tin. Nhìn Tiêu Trần, đôi mắt cô đầy những vị sao rực rỡ Đại đế, chuyện đã xong, chúng ta cũng nên nói lời từ biệt. Xích Long tinh tiến lại gần Tiêu Trần, thận trọng nói. Xích Long trầm giọng nói, hắn không muốn quá nhiều người biết thân phận của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt gọi Tiêu Trần là Đại đế ca ca, tất cả mọi người có thể nghĩ rằng đó chỉ là cách gọi của một đứa trẻ cho vui. Nếu ngụy Đế như Xích Long ảnh, cũng gọi Tiêu Trần là Đại đế. Thì danh tính của Tiêu Trần là Đại Đế sẽ được xác thực Dựa vào thực lực hiện tại của Tiêu Trần Địa vị Đại Đế có thể mang đến cho Tiêu Trần nhiều phiền phức không đáng có Tiêu Trần nhẹ gật đầu nhìn nốt trùi nước mắt nơi khóe mắt xích lông ảnh Có thể cởi nốt trùi nước mắt của mình ra được không trời sinh kèm theo mì hoặc Hết lần này tới lần khác lại bất cận nhân tình Ngươi đã làm tan nát trái tim của rất nhiều mỹ nhân Xích lông ảnh bất đắc dĩ sờ lên khóe mắt Đây là trời sinh đấy, hắn có thể làm gì? À à à, Thương Lan Tinh, giao tất cả đồ ăn ngon của cậu cho tôi trước khi cậu rời đi. Nhìn Minh Nguyệt đang ăn một cách vui vẻ, Tiêu Trần nắm lấy Thương Lan Tinh đang định bỏ chạy. Tuy nhiên, Tiêu Trần biết rằng nhóc này và Thương Lan Tinh chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống hàng ngày của thần côn trên người nhất định có những thứ tốt. Thương Lan Tinh nói với một vẻ mặt đau khổ, một nửa anh thấy có được không? Được đấy, sau này nếu gặp được sư phụ của cậu, tôi sẽ đánh hắn hai trận. Cậu thấy như thế nào? Tiêu Trần cười xấu xa. Được, đưa hết này. Thương lang tin sợ đến mức dúi vào tay Tiêu Trần một chiếc nhẫn nhỏ. Nhân tiện, tôi nhớ tới đoàn lữ hành ở tuyết nguyệt đại thế giới. Dường như đi ngang qua đại diệt tinh không. Hình ảnh xích lông ở bên cạnh đang suy nghĩ gì đó, lông mày hơi nhíu lại. Tiêu Trần gật đầu, cái gì, có chuyện gì sao? Xích lông ảnh trịnh trọng gật đầu, nhỏ giọng nói. Đại Diệt Tinh không có nơi tỉnh lặng sinh ra. Tôi đề nghị lão nhân gia ngài, đừng đi nơi đó. Ai? Mẹ nó, không phải là bảo tàng của thần vương sao? Làm sao lại trở thành nơi tỉnh lặng? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Xích lông ảnh gật đầu, bên ngoài nghe đồn là có bảo tàng của thần vương, nhưng đại đế nói xem ra bảo tàng của thần vương chỉ là dẫn, kỳ thực là nó được sinh ra ở một nơi tỉnh lặng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiêu Trần trầm ngâm gật đầu rồi đuổi hai người đi. Nhìn hai người rời đi, mọi người lại nhìn Tiêu Trần, ánh mắt của họ đã thay đổi. Bất kể là vì cái gì, có thể khiến cho hai vị nguy đế hạ thấp tư thái, Tiêu Trần tuyệt đối không hề đơn giản. Về phần sơ nhất, sau khi nói chuyện với Tiếu Sương một lúc, cũng rời khỏi thương thuyền. Sự việc cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Trần cũng nói về trải nghiệm của những ngày này. Khi nghe tin Tiêu Trần suýt chết đói vì lạc đường, Mọi người thiếu chút nữa bị sạc chết. Một tháng sau, chiếc thương thuyền cuối cùng cũng đến vô cực đại thế giới. Con đường cuối cùng cũng yên ắng, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thương đội sẽ dừng lại ở vô cực đại thế giới trong một khoảng thời gian, giao hàng và mua hàng. Hầu hết mọi người sẽ đến thăm đại thế giới thương đội đổ lại một chút. Ngược lại là tiêu trần, gia hỏa thích tham gia cuộc vui, lần này lại không có hứng thú. Ngoài việc ngày ngày trêu chọc lưu tô minh nguyệt, Thì chính là đánh vương bác quyền Mà tự mình nghĩ ra mười 1519 Ý định của Tiêu Trần thời gian này Tiếu Sương rất sốt ruột Bởi vì sau khi chuyện của cô được giải quyết Tiêu Trần không chỉ trả lại cho cô Chìa khóa bảo tàng của thần vương Mà còn không còn quan tâm đến thái độ Của cô như trước nữa Tuy rằng mỗi lần Tiêu Trần nhìn thấy chính mình Hắn vẫn là nói đùa vài câu Tuy nhiên Tiêu Sương có thể cảm thấy rằng Tiêu Trần có một loại thờ ơ phát ra từ trong xương. Hay nói chính xác hơn, Tiêu Trần đối với tất cả mọi người, ngoài trừ tiểu nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, đều có một loại thờ ơ từ tận đáy lòng. Chỉ là, sự thờ ơ này đã được che giấu bởi sự không đứng đắn của Tiêu Trần. Và trực giác vượt qua tưởng tượng nổi của Tiêu Sương đã nhận thức được sự thờ ơ này, có lẽ chính Tiêu Trần cũng không biết rằng mình thực ra là một người rất lãnh đạm. Tiếu sương luôn tìm nhiều lý do khác nhau để tiếp cận tiêu trần, nhưng càng tiếp xúc, không hiểu vì lý do gì, cô càng thấy sợ tiêu trần hơn. Loại sợ hãi đến từ sâu thẳm tâm hồn khiến cô sợ hãi, tiếu sương thậm chí còn muốn phong ấn trực giác quá mạnh mẽ của mình. Tiếu sương cố gắng nhìn xuống, mặc dù cô sợ, nhưng cô muốn biết tiêu trần rốt cuộc là người như thế nào. Sự phức tạp trên người tiêu trần, thực sự quá tại mê người. Đương nhiên Tiêu Trần biết tình cảm của Tiếu Sương dành cho mình, nhưng đã đến trình độ của Tiêu Trần, gần như không có dục vọng gì với tình yêu nam nữ. Nếu miễn cưỡng nói rằng có, chắc cũng chỉ có một lông mà thôi. Thậm chí đối với Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần cũng chỉ nuôi cô như là con gái. Tiêu Trần đã nói chuyện với Tiếu Sương một lần, cũng nói rõ thái độ của mình, bày tỏ rõ rằng mình không thể nào với cô ta. Nhưng cô gái bướng bỉnh này không hề có ý định bỏ cuộc. Mỗi ngày vẫn chạy tới chỗ của Tiêu Trần Tiêu Trần cũng hết cách Cũng không thể trói tiếu sương lại được Nên đành mặc kệ Thuyền Buông dừng lại Ở vô cực đại thế giới gần một tháng mới Lần nữa lên đường Đây là điều bất tiện của Thuyền Buông Trên đường đi sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian Sau khi Thuyền Buông khởi hành Tiêu Trần cuối cùng cũng ngừng Đánh vương bát quyền của bản thân Bước ra khỏi khu rừng nhỏ mình đang sống Đi tìm Phượng Hà và Nhan Tử Ninh Nhìn Tiếu Sương ngoan ngoãn bên cạnh Tiêu Trần, khuôn mặt Phượng Hà đầy vui vẻ và mập mờ. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này suốt ngày chạy về phía hắn, trong mắt người khác chính là quan hệ không bình thường, cho dù Tiêu Trần có mười cái miệng cũng không thể nói rõ ràng được. Quá lười giải thích, Tiêu Trần hỏi, Hà Tỷ, còn bao lâu nửa thuyền buôn mới đến đại diệt tinh không? âm Phượng Hà suy tư một lúc, nếu tốc độ đủ nhanh, khoảng một năm nửa sẽ đến nơi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu bây giờ để cho thuyền buông trở về địa điểm xuất phát, các cô có thể chịu tổn thất không? Phượng Hà không chút do dự lắc đầu, không thể nào, nếu bây giờ trở về địa điểm xuất phát, hiệu buông vạn vĩnh không thể gánh nổi tổn thất đâu. Sao? Có chuyện gì à? Trong lòng Phượng Hà có dự cảm xấu. Tiêu Trần gật đầu, tôi nhận được tin tức, trong đại diệt tinh không không chỉ có bảo tàng thần vương. Mà còn có nơi tỉnh lặng sắp hiện thế. Nơi tỉnh lặng. nhan tử ninh đang xem tin đồ ở bên cạnh nhíu mày, có chút không hiểu nơi tỉnh lặng này là gì. Nơi tỉnh lặng, theo nghĩa đen là nơi đại diện cho cái chết. Tất nhiên, chúng ta không thể so sánh nơi tỉnh lặng với hung địa tuyệt địa bình thường. Cả hai không cùng đẳng cấp. Nơi tỉnh lặng là tuyệt đối không cho phép vật sống tồn tại. Tiêu Trần vô cùng kiên nhẫn giải thích. Chỉ là nhan tử ninh các cô chưa bao giờ nghe nói về nơi tỉnh lặng, dường như không quá coi trọng nó. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, điều này cũng không trách các cô, ngay cả chính Tiêu Trần cũng chỉ gặp nơi tỉnh lặng một lần. Hơn nửa nơi tỉnh lặng gặp lần đó phạm vi rất nhỏ, không xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Trần suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cần phải đi thuyền buôn đến Liên Hoa Đồng Thiên, hơn nửa hiệu buôn vạn vĩnh không thể chịu tổn thất mà trở về địa điểm xuất phát được. Vậy nên đi tới đại diệt tinh không là chuyện ván đã đóng thuyền. Bảo tàng thần vương và nơi tỉnh lặng hiện thế còn chưa có thời gian cố định. Tiêu Trần cảm thấy chỉ có thể đi tìm vận may, cũng hy vọng khi đến đại diệt tinh không sẽ không gặp phải mấy chuyện suối quẩy này. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Tiêu Trần, nhàn tử ninh ngạc nhiên hỏi, nguy hiểm lắm à. Tiêu Trần gật đầu, nơi tỉnh lặng là vùng đất bên ngoài. Ngoại trừ đại đế không gò bó có thể tiến vào, Những tu sĩ dưới đại đế nếu tiến vào đều sẽ phải chết Nhàng tử ninh nghe thấy thế vô cùng sửng sờ Vùng đất bên ngoài đạo Có nơi mà đại đạo không vương tới sao Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi Nhàng tử ninh trầm mặt một hồi Như vậy đi, sau khi đến đại diệt tinh không rồi nói tiếp Nếu có nguy hiểm, trở về địa điểm xuất phát cũng không muộn Tiêu trần gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi Chương 1520, ý định của Tiêu Trần, hai, đúng rồi, các cô có tài liệu gì để chế tạo thuyền không? Tiêu Trần nhớ tới tính toán của mình, mở miệng hỏi. Tiêu Trần chuẩn bị sau khi trở về địa cầu sẽ mở một số tuyến đường biển hư không cho địa cầu. Điều này có thể nói là sẽ mang lại lợi ích to lớn cho địa cầu. Chưa nói đến lợi nhuận, nếu địa cầu có thương đội của riêng mình, vậy thì địa vị giang hồ của địa cầu sẽ không thể so sánh nổi. Hơn nữa nói lợi ích của đường biển hư không này sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn đời sau cũng không ngoa đâu. Chỉ là muốn xây dựng một thương đội hư không. Không chỉ cần tài liệu là một con số thiên văn. Mà sự nguy hiểm của việc mở ra một tuyến đường biển mới cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Có quá nhiều nguy hiểm trong hư không, nếu không chú ý có thể là kết cục toàn quân bị diệt. Đương nhiên, Tiêu Trần không quá lo lắng về việc mở ra một đường biển mới, có hắn ở đây. Mặc dù có gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Tiêu Trần có một số vấn đề đau đầu đó là tài liệu chế tạo thuyền. Tài liệu để chế tạo nên một thuyền buôn hư không có thể nói là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngay cả khi có người muốn bán. Cũng không phải là thứ mà một tên đổ nghèo khỉ như Tiêu Trần có thể mua được. Tiêu Trần tự hỏi liệu có thể kiếm được một ít ở chỗ của Nhan Tử Ninh không? Nhan Tử Ninh lắc đầu, tài liệu để chế tạo thuyền buôn thật sự quá quý giá. Ngay cả hiệu buôn vạn vĩnh cũng không có bao nhiêu hàng tồn kho, thậm chí còn không đủ để chế tạo một chiếc thuyền buôn nữa. Tiêu Trần nhe rằng có chút nhất hết cả bi, tuy đã dự đoán kết quả này nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng. Đúng rồi, nhóc con, cậu có thể đi tìm Trần Thiếu Kiệt. Nhà họ Trần của hắn ta tiền nhiều như nước, nói không chừng sẽ có một ít hàng tồn. Nhàng tử ninh nghĩ ra một biện pháp cho Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, cũng chỉ đành vậy. Tạm biệt đám người nhan tử ninh, Tiêu Trần đi tìm Trần Thiếu Kiệt. Lúc này Trần Thiếu Kiệt đang cãi qua cãi về với tên ngốc U Dương Đức. Hai tên này dường như chẳng có giây phút nào rảnh rỗi khi ở cùng nhau cả. Về phần nguyên nhân, Tiêu Trần dùng mong cũng biết, chắc chắn là do tỷ tỷ của chính mình rồi. Nhìn thấy Tiêu Trần, họ cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tiêu Trần giải thích mục đích đến của mình, Trần Thiếu Kiệt lắc đầu như trống bỏi. Về tài liệu chế tạo thuyền. Ngay cả nhà họ Trần của tôi cũng không dư giả gì. Thứ này quá hiếm. Nhưng. Trần Thiếu Kiệt xoay chuyển lời nói, tôi biết ở đâu có. Tiêu Trần Trần trọng mắt, anh đừng nói với tôi nơi nào đó hoang dã đó nha. Trần Thiếu Kiệt cười lắc đầu, mục đích lần tron mat anh của tôi cũng là nơi đó. Có người phát hiện ra cả một tinh cầu được tạo thành từ thiên kim, đem nó bán đấu giá ở đạo nhất đại thế giới. Cả một tinh cầu đều là thiên kim. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, giá trị của tinh cầu này là không thể nào đo đếm được. Ước tính đại khái có thể chế tạo được ít nhất ba chiếc thuyền buôn thiên cấp. Ba chiếc thuyền buôn thiên cấp là khái niệm gì? Hiệu buôn vạn vĩnh cũng coi là nhiều tiền như nước, nhưng các cô lại không có một chiếc thuyền buôn thiên cấp nào. Ngay cả nhà họ Trần được xưng là giàu có nhất cũng chỉ có một thuyền buôn thiên cấp mà thôi. Không mua nổi, không mua nổi, con bà nó. Tiêu Trần tức giận lắc đầu, tại sao mình lại không gặp được loại chuyện tốt này chứ? Đến lúc đó xem tình hình á, nếu nhà họ Trần của chúng ta có thể giành được, tôi có thể chia một phần cho tiểu huynh đệ. Trần Thiếu Kiệt cực kỳ hào phóng, xem ra sức hút của tỷ tỷ Tiêu Trần thật sự không hề nhỏ. Phi, chẳng phải là chút tiền nát thôi sao? Tôi cũng có thể mua được, U Dương Đức Như ăn phải chanh trở nên chua lè. Cậu! Hay là nhà họ U Dương của cậu? Trần Thiếu Kiệt cười lạnh. U Dương Đức nghe vậy nghiến răng nghiến lời, nhưng không ngờ lại không cãi lại. Trần Thiếu Kiệt nói không sai, trong số các gia tộc lớn được biết đến, có lẽ chỉ có một số gia tộc đến được trên đầu ngón tay đủ khả năng mua nổi một ngôi sao như vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, từ chối lòng tốt của Trần Thiếu Kiệt. Thứ nhất, Tiêu Trần không thích nợ nhân tình của người khác. Thứ hai, ngay cả khi Trần Thiếu Kiệt sẵn sàng chia sẻ một ít cho mình. Chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Tiêu Trần muốn chế tạo một thương đội hư không siêu cấp, nếu có quá ít tài liệu thì sẽ không thực hiện được. Thôi bỏ đi, đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Trong ba tháng tiếp theo, thuyền buông tiến lên khá yên bình. Ngoài việc chạm trán với một vài sinh vật bên ngoài hư không, cũng không gặp tai nạn diệt sạch nào như hư không tan vỡ. Tiêu Trần khá thoải mái. Ngoài trừ việc tu vi sống dở chết dở không có gì tiến triển. Chẳng bao lâu đã đến đạo nhất đại thế giới.